Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lạ lắm mà Bà Lâm vừa ngồi xuống Đặt bàn tay lên chán ông Thì ông lại bảo Bà lấy cho tôi cốc nước đã Khô cổ quá Bà Lâm về phòng mình cầm chai nước lọc sang Mở nắp sẵn cho chồng Ông tu ẩn ngực gần cạn Rồi bắt đầu tường thuật tỉ mỉ Mọi diễn tiến vừa xảy đến với ông Cuối cùng ông kết luận Tôi thấy rõ nó đi từ phía Cái cửa sổ nhà bếp của mình ra cái hông nhà xe, rồi khi đến cuối vườn nó chạm chạm vào cái hàng rào thì tự nhiên là nó biến mất. Nghe câu chuyện, bà Lâm điềm tĩnh lắm, có thể gọi là dững dưng thể đúng hơn. Bà chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ, nên bà nhăn mặt nói: "Nhưng nó là ai? Hay là kẻ trộm nó vào nhà mình mà ông cứ tưởng là ma? Sao, ông cứ ông có xuống nhà ông xem ông có mất mát gì không?" Ông Lâm lắc đầu nhấn mạnh: "Đàn bà con gái ai đi ăn trộm bao giờ hả ba? Với lại ăn trộm nào mà lại mặc áo trắng giữa nửa đêm thế này?" Bà Lâm nhìn chồng thương hại, "Nếu thế thì chắc ông gái ngủ, nom gà hóa quốc chứ ai vào nhà mình làm gì?" "Ông nói đúng đấy, mình vừa dọn vào đây. Chá có cái gì đáng đâu mà mà mà trộm với cướp." "Thôi, vớ vẩn, tắt đèn đi ngủ." Ông Lâm khổ sở lặp lại, Tôi đã nói với bà là không phải kẻ trộm mà chứ không phải là người bà bảo tôi nom gà hóa quốc, nhưng còn những cái tiếng cào ở cửa sổ bếp thì làm sao? Bà không xuống nhà mà tại sao lại có tiếng nước chảy ở trong bếp? Tôi nghe rõ mồn một, một mà lại Bà Lâm bực mình đứng phắt dậy và bảo: "Thế ông có thính tai bằng tôi không hả? Chả nhẽ ông nghe thấy mà tôi lại không nghe thấy gì hết?" Ông bảo là chính mắt ông là ông nom thấy người lạ vào sân à? Thôi được rồi, đi xuống đây, xuống đây với tôi. Xuống dưới nhà xem, xem là ra sân sau xem nó núp ở cái chỗ nào. Đ bật đèn hết lên đằng sau rồi đằng trước lên cho tôi. Tôi hỏi ông nhé, nhà xe thì đóng, cửa kho cũng khóa, nó chui vào đâu mới được chứ hả? Ông Lâm tỏ vẻ ngần ngại vì cái cảm giác kinh hãi vẫn còn đọng trong đầu ông, nhưng bà vợ cứ khăng khăng lôi ông đứng dậy, vì bà không muốn ông tiểu tụy hẳn đi chỉ vì óc tưởng tượng đang làm hại ông. Bất đắc dĩ, ông gảnh theo vợ xuống cầu thang. Bà Lâm dừng lại Bật hết đèn trong nhà và nhìn quanh khắp lượt, chẳng có dấu hiệu gì lạ. Bà lẩm bẩm nhắc lại: "Nãi ngủ rồi đâm nom gà hóa quốc, liệu mà đi khám mắt đi." Rồi bà mở cửa sau bước ra sân, ông Lâm dè dặt bước theo, tay cầm cái chổi như một vũ khí phàm thân. Quả nhiên, cửa gara và cửa nhà kho phía sau vẫn khóa chặt. Bà Lâm bảo chồng mở toang ra, bật hết đèn sáng trưng để ông kiểm tra nhưng dĩ nhiên làm gì có ai trong đó. Ông Lâm chẳng biết nói sao, chỉ lặng lẽ đi sát bên vợ. Bà Lôi ông ra sát hàng rào, đứng nhìn sang mảnh sân sau quang đãng của nhà hàng xóm và bực bội bảo chồng: "Đây này, ông bảo là có người mà lại là con gái, thế nó chui vào đâu? Ông nhìn xem cái hàng rào nó cao như thế này này, đàn bà con gái nào mà leo qua nổi hả?" Ông Lâm nén tiếng thở dài, ông cũng mong là vợ ông đúng, ông sai, nghĩa là mắt ông quá gà nhìn không rõ. Đứng một lúc, hai người quay vào nhà, đang khép cửa, ông sực nhớ ra một chi tiết quan trọng, lại mở ra và chạy lại quan sát cái cửa sổ nhà bếp. Ngọn đèn pha ở nóc gara chiếu rất rõ chỗ Hồng đang đứng. Ông kinh hãi há mồm trợn mắt vì trên mặt kính cửa sổ chằng chịt những vết dài đan vào nhau, y như có người dùng dao nhọn hoặc mảnh đá sắt vạt lên đó. Ông nhớ lại những tiếng zin ziết của những ngón tay cào trên mặt kính cửa sổ mà lúc nãy ông nghe rất lâu khi còn nằm trên gác. Khung cửa khá cao, chó không thể trồm lên được. Ông thốt nhớ tới cô gái áo trắng. Từ chỗ ông đang đứng đi nhanh ra cuối vườn, toàn thân ông lạnh toát, bồn dồn muốn quỵ xuống. Bà Lâm đứng sau lưng ngạc nhiên cất tiếng hỏi: "Ơi, ông tìm cái gì ở đây nữa? Thôi, vào ngủ đi." Ông quay lại mặt tái nhợt, hồn hề bảo vợ: Bà coi đi. Tôi đã bảo bà là lúc nãy có người cào cửa sổ. Đây, bà nhìn đi, bà nhìn kỹ đi. Bàn tay người thường làm thế nào mà cào mạnh được như thế này? Hằn trăm vết như là dao cắt. Bà Lâm đứng yên, tặc lưỡi đáp, "Thì biết đâu trước khi mình dọn vào thì cái cửa sổ này nó đã như thế rồi mà tại vì mình không để ý." Ngừng lại một chút, bà than, "Hay là, hay là chẻ con hàng xóm, có đứa nào nó nghịch ngợm." Trẻ con thì 9:00 giờ nó đã đi ngủ rồi đứa nào nó nó thức đến nửa đêm mà sang đây để cào cửa nha mình. Tôi đã nói rồi. Bà không tin thì thôi. Phần vân một chút bà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net